Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 317 Tiếp văn cát nhàng nhàng hỏi, có chuyện gì? Hỏi bẩm thái tự gia, phùng lập lần ở thanh truyền lâu, gặp mặt trường tính vương, sao lại đi bái kiến tô hộp rồi trở về phủ đệ. Sau khi trở về không bao lâu, lại ra cửa, thân này đi đến phủ của Hải Hạ vườn, Nàng lại nửa canh giờ rồi mới rời khỏi. Thân âm của vị thái giám này rất trầm ổn, không có chút hạn hốt. Thư văn tán khẽ chăm bài, hai vành đầm nắm chặt, sau đó nhìn hẳn nổi. Có nghe được bọn họ nói gì không? Bẩm thái tử, thuộc hạ vô năng không thể nghe được, xung quanh bọn họ đều có cao thủ hộ vệ. Bọn nô tài sợ bất dây động rừng, cho nên không dám tự ý hành động. Thường sáng thì văn trá ngân trọng, vấn tài một cái nỗi. Người lùi xuống đi, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức bạm báo. Dạ, nô tài tuôn lệnh, nô tài cao lùi. Tiểu thấy chám lại theo đường cũ trở về. Trong vòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, giống như vừa rồi căn bản, là chưa từng có ai xuất hiện. Không lập lầm muốn làm cái gì. Trước tiền gặp trần tính vương, còn đi gặp tô hộp, sao lại tìm hãy hạ vương. Có thể thấy được vùng lập lầm cũng rất mềm màng. Có lẽ, hắn còn chưa quyết định được nên làm gì. Dù sao, nhưng tình thái trước má, thái tiểu hắn vẫn còn là thái tử dành chính ngôn thuận. Người nào dám dễ dàng hành động. Hắn ta làm vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn gây thêm chúng áp lực cho thái tử thôi. Hừ, cũng tại tư phân tán hắn. Không kịp phát hiện sớm để cho hắn ta ngông cụ như vậy. Chứ là, vùng lập lâm cũng không phải là nhân vật đơn giản. Có thể trong thời gian ngắn, đem số hạng vùng gian nam quản chế gọn gàng như vậy, chắc chắn là người không tầm thường. Uống chi, giữ tay của hắn còn có một lượng bên quyền không hề nhỏ, thật sự là không thể coi từng hắn. Nắng nề thở ra một tiếng, tình huống này quả thận khiến người ta khó xử. Phải như thế nào mới tốt? Bên trái là Thượng Hy hẳn tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ. Bên phải là ngôi vị đế vương quyền quy vãn người. kỳ tới nghỉ lùi, Tiêu Văn Trác nào còn có thể ngủ được, đứng dậy định đi sau ngoài. Thượng Hy đang cầm cung thiêu hoa, cái nhẫn từng đường kim mội chỉ, nghe đường tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy người để là Tiêu Văn Trác kinh ngạc nói. Làm sao chàng đã dậy, không phải rất mạch nhọc sao? Không ngủ được. Tiêu Vân Cán đi tới ngồi xuống đối diện với Thường Hy, nhìn trong tai nàng là hoa sen tịnh đế, cười nói: Thiêu cái này làm gì? Làm túi nhỏ mang bên người, hồi lâu không có Thiêu cũng đã bắt đầu ngưỡng tay rồi. Thường Hy làm tối này là định được cho hắn, nhưng mà chưa làm xong cho nên khó nói nên lời, định chờ cho đến khi nào Thiêu xong thì nói cũng không vội. Tiêu Văn Cán nhìn thần sáng trấn định của Thường Hy. Thầy trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Thắng sợ thượng Hy suy nghĩ lung tung, nghĩ rồi nói ra. Chuyện của Phùng Lập Lâm, nàng không cần lo lắng, cứ giao cho ta là được. Chà nghĩ ra được biện pháp gì. thượng Hy cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh trên khuôn mạng. Nghe từ Văn Trán nói chuyện khó có chút quả khí, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng lại có điểm hối hận. Thẳng cũng không dễ dàng gì rồi. Nàng cần gì phải nôn nóng như vậy? Chắc chắn sẽ có biện pháp. Tiêu văn tráng nghe ra được nóng nảy trong giọng nói của Thường Hy. Hắn cho nàng dự lại rồi nói tiếp. địa vị và quyền lợi của Phùng Lập Lâm làm cho ta có chúng khó giải quyết. Trong thời gian ngắn, còn chưa nghĩ ra được cách xử lý ổn thỏa. Nhưng thế gian, không có chuyện gì không giải quyết được, chỉ là vấn đề sớm một mà thôi. Mỗi lần điều nói sẽ giải quyết, nói không có chuyện gì, mặc dù ta không ra khỏi cửa, nhưng không phải chuyện gì ta cũng không biết. Thân hi rụt nhiều lớn giọng, nàng thật sự không thể đè nén thêm nỗi sợ hại của mình nữa. Không thích hào biết trượng tiêu phần trán có tỏ hiệp hay không, nàng không muốn mỗi ngày đều lo lắng như vậy, thật sẽ đem người khác ép điền. Phùng lân đệ phát lối cũng khiến ta hiểu phùng lập lâm chàng ép chàng đến trình độ nào chẳng còn định dấu ta cho đến bao giờ? Tư Văn Tráng sững sờ, cái miệng tới thường hì đột nhiên sẽ kích động như thế. Nhìn nàng một hồi, sắc mặt biến thành xanh mé, ngày sau đó nổi. Nàng phải cho ta chút một thời gian. Nàng cũng biết, chân này rất khó giải quyết, không thể chỉ trong mộng số một chiều được. Đúng vậy, không dạy giải quyết thì đừng cam kết làm gì. Thay vì cứ lo lắng sợ hãi cái bằng không có hứa hẹn gì thì hơn. Chết thì chết đi, dù sao còn hơn sống mà uất ức Thường Hì cảm thấy mình không có cách nào bình tĩnh nói chuyện cùng Tiêu Vân Trác. Trọng hết câu này xong, cảm thấy như trút được giận. Vẫn tay, tiến cung tiêu hoa trong tay ném xuống đó, xoay người chạy ra ngoài. Tiêu Vân Trác đây là lần đầu tiên gặp phải Thường Hì tức giận cùng hắn như vậy. Sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng biến thành xanh. Trong lúc nhất thời thế nhường cũng không nói câu gì, nhìn thấy xen tỉnh đế kỉnh kỵ chứng mát, tượng trường liền đá một cái. Không thiêu làm bằng trốn bị đá vào vách tường liền gãy thành mấy đoạn. Tiêu văn đá nhìn tất cả mọi thứ trong phòng đều thấy khó chịu, xài bớn đi ra ngoài, hắn cần hãy thở không khí một chút. Đáng chết, tại sao lại rơi vào từng cảnh như thế này? Cùng với chuyện ba ngày nay tiêu văn đá không có trở lại. Trong đông cung càng trở nên quỷ dị, phòng tư nhã không biết ăn phải thuốc gì, mỗi ngày sẽ có tình lượng đi lặn lại trước mặt Thường thi đến chục lần. Mộng bộ dáng dương dương tự đá, bán thu và tiêu hà hàng đến nổi, không thể hát nước vô mặt nàng ta, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn lại. Bộ chiều hôm đó, ánh mắt trời dịu nhẹ, Thường Hy nhìn cung theo hà, vớt thành vài mảnh trên mặt đất, còn cỏ bất thiêu sen tịnh đế dính đầy bụi đất. Nàng dần chìm vào yên lặng. Không có một nữ nhân nào hào phỏng đến mất, nguyện ý dân ra nam nhân của mình. Trước kia, nàng cho là mình có thể, nhưng khoảng thời gian sống cùng tiêu phân trác này, nàng mới biết nguyên lai mình cũng tràn đầy một bụng gan tỵ. Nguyên lai, nàng cũng không có thể chấp nhận hắn có thêm nữ nhân nào khác. Cho nên khi đó có thể mất không chế như vậy. Mấy ngàn hài thân nhã vàng vàng, sắc mặt mọi người trong đông cùng biến đổi. Để cho nàng biết được, cái gì gọi là quyền thế, cái gì gọi là lòng người. Ba dù đã sớm biết địa vị của nữ nhân trong hậu cung, không chỉ phụ tổn vào dung mạo của nàng ta, mà còn phần lớn thì vào gia thế chống lưng. Nhưng là cho tới hôm nay, Thường hi mới sâu sắn cảm nhận được, gia tộc của mình thế trân lực mộng như thế nào. Nếu như chắc có nàng là Giang Nam Vương, thì những chương này có đáng là gì? rửa tay, xoa xoa cải tráng, trong lòng càng phán khó chịu. Đau lúc đó thì cửa đột nhiên bị mở ra, Bán Thu lão đã chạy vào nhìn Thường Hi nổi. Ngô tỷ tỷ, Thái tử gia và phụng lưng để cùng xuất cung đến chỗ gian Nam Vương rồi. Chương 308. Thượng Hi nghe vậy thì thân thể cả rung lên, cúi đầu nhìn Bán Thu. Lý đang cầm trong tay bấm chống trời xuống mặt đất, ta thành tiếng vỡ vụng cho tài. Đón người xuất cùng còn đi đến chỗ phùng lặp lần. Việc này còn cần nói thêm cái gì sao? Thần sáng thường thì nhất thời trở nên khó nhìn, có sợ đã chờ nhiều ngày như vậy, đúng là vẫn chạy hồng thón khỏi kết cục này. Ngô tỷ tỷ đừng có sợ, có lẽ không phải như tỷ nghĩ đâu. Có lẽ thái tử gia vì chuyện gì khác cũng nên. Bản thù có chút nóng này nói. Điều là do nàng thiếu kiên nhẫn, nồng nồng nóng nóng đem chuyện này nói ra. Nếu như mô tỷ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng thẳng là hận trách mình. muội không phải khuyên ta, ta đều hiểu được. Anh nữ nhân sớm muộn cũng sẽ có ngày này, không phải sao. Thường Hy cười cổ nói, tiêm một nam nhân chỉ trung thị với một nữ nhân. Thật là nói dễ hơn làm, trừ cha nề sẽ không có người thứ hai, sau này cũng không cần trông mong gì nữa. Ván Thu nghe Trưởng thường Hi nói vậy thì càng tỏ ra sốc ruột, quay về giải thích. "Mộ tỷ tỷ, thái tự gia đối với tỷ như thế nào, bông muội cũng đều thấy được. Có lẽ thái tự gia thật sự có nỗi khổ tâm, cho ngài trở lại hỏi một chút là được, tỷ trướng đừng có gáp. Thường Hi một câu cũng không nói đang thực sự không biết mình nên nói cái gì. Hẳn có nội khổ tâm, nhưng giữa bọn họ đã từng có lời hứa hẹn. Quảng Thù, một không phải an ủi ta, ta không sao. Ngồi đi làm việc đi, đến buổi tối gọi ta. Quảng Thù còn muốn nói thêm cái gì, chẳng lại không biết nên khuyên giải ra sao, chứ đành phải yên lặng gần đầu một cái lùi ra ngoài. Sáng trời tối dần, thì Thường Hiên nghe được tin tấn cùng lương để trở lại. Nghe nói với bạn có chúng không được tự nhiên. Nghe nói thần sắn vừa mừng vừa sợ. Nghe nói sau khi trở về liền trực tiếp về viện của mình. Nghe nói không lâu sau, cùng lương đệ sang nhà phếm chuẩn bị thân an tự hạng. Nghe nói, cùng lương đệ phải từ nha đầu đến danh nguyệt điện, chờ thái tự gia trở lại. Quá nhiều, quá nhiều nghe nói khiến cho thường hi rối loạn. Để cho long hàn vừa mới bình tĩnh trở lại, lại bỗng phát lửa giận khiến nàng không cách nào ngồi trên ghế yên lặng uống trà nữa. Vỗng cho rằng mình là người trấn định, trầm tỉnh, nhưng vào giờ khác này đều là trọt cười. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu nữ tử thôi. Cửa lại vang lên, Tiêu Hà bướng đi vào. Thực nghi nhìn sau ngoài cửa sổ, ra đà tối đen như mật, thật vui vẻ à. Ngủ tỷ tỷ, thích tỉ gia đến chỗ phòng đơn đẻ. Nếu không tỷ đi ngủ trước đi, Triều Hà thận trọng nói sắc mặn có chúng bất an. Khói miệng thường thì chậm rãi nâng lên thành một nụ cười lạnh. Yên lặng gần đầu một cái. Lúc này nhìn Triều Hà nói Ngồi đi ngủ đi, không cần để ý đến ta. Sáng mai muội còn phải làm việc. Cẩn thận, không dậy được đấy. Triều Hà còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành tiếng thở chài trong lòng. Lăng lẽ xoay người đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa điện ngay quay người trở lại cắn răng nổi ngô tiệt tỷ có một số viện tỷ cũng phải nghỉ thoáng thất tự điện hàng ngày triệu hà muốn nói nhiều quá đi nghỉ nơi đi thường Hi có chút không vui trên khuôn mặt Mỹ phủ mộng tận sương mỏng, giống như các loại thấm lạnh của sương khói mùa thù làm cho lòng người bỗng dân rất lạnh Triệu hà vẫn là yên lặng lùi xuống, cẩn thận khép cửa lại Bản Thu đang đợi ngoài cửa, thế Triều Hà đi ra, đều vội tiếng lên phía trước nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, ngôi tỷ tỷ có tức giận hay không? Triều Hà lắng đọc một cái nói. Nếu là tức giận thì tốt rồi, càng không tức giận là càng khiến người ta bất an. Bản Thu có thật sự sợ. Bản Thu nghe được lời Triều Hà nói thì tất thể cả run lên, nắm lấy tay của nàng nói. Đừng nói những thứ không hay này. Sáng mai, tôi còn phải làm nhiệm vụ, tới nay để ta trựng đem chỗ này đi. Người trướng đi ngủ, không ở nơi này trong chừng thì ta không an lòng. Tiêu Hà cũng muốn nói gì nữa thì bị Vãn Thu để đi. Vãn Thu rơi tay kéo kéo vạt áo, rơi ngồi xuống cạnh cửa. Bọn họ là nô tỳ trựng đem, đương nhiên có chỗ để ngồi, nhớ là nàng phải ở đây trong chừng. Nàng không thể đi, không thể để ngục tỉ tỉ xảy ra chung ngoài ý muốn nào. Trong phòng, thường ghi đem hết đoạn nói chuyện của hai người mà thua vào trong tay. Thanh sau nhạt nhạt giữa hai hàng lông bì tản đi một chút. Nàng sẽ không tự xá, càng không xa súng tinh thần. Người khác muốn đem nàng chậm dưới lòng bàn chân, nàng càng phải kiên cường. Nàng không tin và vận mệnh, không tin cả đời này, nàng đều bị kẻ khác cho đạp. Hôm nay, nàng chỉ là một cung nữ trong đồng cùng, tuy rằng có chút vẻ vàng những tất cả những thứ đó là do năm nhân kia ban cho, Mà tâm tư của năm nhân đó lại vô cùng ở nắm bát. Trương đó vàng hài, vẫn con cục nàng thề non hẹn biển, trong nhắm mắt lại phản bội nàng. Nam nhân quá thật đều là kẻ bằng tình vô nghĩa. Thường hi nhảy nhàng thở dài một tiếng. Đã như vậy, nàng còn ở lại nơi này làm gì? chẳng nhẹ, đã muốn giúp như thị tổ hoàng hậu ứng nghiệm lời nguyện. Rơ mắt nhìn nam nhân kia trái ông phải ấp, mà sầu tảm chết đi hay sao? Nếu như, cho đợi nàng chỉ còn có một con đường, vậy thì, an tình nguyện tìm một đốc an tỉnh lặng lại chết đi. Thường thì biết, bán thô đang rất đẹp. đang cẩn thận, nhanh nhàng thu thập lấy đồ dùng tùy thân của mình. Những thứ xiêm áo trong hoàng cùng, rắc hoa là không có biện pháp mà. Chỉ cần vẫn tùy thân là tốt rồi, sau này còn có thể mua. Nàng không muốn trở về ngôi gia. Về nơi đó, Tiêu Văn Tráng rất nhanh sẽ tìm được. Nàng chỉ muốn được yên tĩnh trong một thời gian. Thị Tổ Hoàng Hậu sau khi bị phản bội, trong vòng nửa năm, liền thường tiêu ngọc vẫn. Như vậy, nàng cũng chỉ còn có thời gian là nửa năm thôi. Nửa năm, như vậy là đủ rồi. Tiêu Văn Tráng nhìn thuộc thư nhã kẻ cao bài Người còn có chuyện gì muốn nói? ta đã nói rõ với phụ thân ngươi rồi, có chuyện gì bất mãn thì trực tiếp đi tìm ông ta. Thái tử gia, cẩn thân biết mình gần đây hành xử có chút quá đáng, nhưng cũng không muốn bị ngài đuổi ra khỏi cùng. Thiểm hứa sau này nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không chậm thức ngu tự nghi. Về sao cái điều tránh mặt nàng có được hay không? Phùng Thanh Nhã vạn vạn không nghĩ tới, tuy phân tán thế nhưng lại thành công thương nghị với cha nàng. càng không nghĩ đến cha nàng bây mà là lựa chọn biện pháp bỏ đàn tiêu văn tráng cảm giác mình đối với vùng thơ nhã đã quá mất tuyệt tình rồi ta chậm giọng lại nói chuyện này không liên quan đến người ngươi cũng không làm gì sai người xúc cùng vẫn còn có thể lập gia đình dù sao ngươi vẫn là tấm thân sự tử tương lai chồng khu của ngươi sẽ rõ nếu như người sợ ta sẽ tự mình tìm cho người một mối không sợ thế nào Phùng Tư Nhã nghe vậy thì hoàn toàn tiểu vọng. Nàng cho rằng chỉ cần ban cầu hắn thật tốt thì chắc chắn sẽ có cơ hội, không ngờ. Ngài cứ như vậy quan tâm nàng vì nàng các nguyện bỏ qua hậu cung. Nàng có cái gì tốt? chương 319 Phùng Tư Nhã nào đâu nghĩ tới mọi chuyện sẽ có kết cũng như vậy. Từ vần cát so với nàng tưởng thì càng gian cá hơn cuộc thân của nàng vì lợi ích mà tiêu phân trá đưa ra mà tình nguyện bỏ qua nàng thật ra thì cũng đúng thứ mà bọn họ quan tâm đến việc chỉ có gia tộc và lợi ích anh nhìn thân ảnh dần biến mất của tiêu phân trá bác đắc chỉ cười khổ một tiếng nàng nên làm cái gì bây giờ sức cùng còn có thể dựa vào đâu mà sống qua ngày tiêu phân trá liên tiếp vận động xuống bốn năm ngày cùng với tất cả những đại thần đã và đang có ý định đem nữ nhân tiến vào trong cùng đàm phán một trận. Hắn nghĩ phải chờ giải quyết xong hoàn toàn chuyện này, rồi mới đi gặp thường hi. Như vậy mới có thể không thẹn với lương tâm mà nhìn thấy nàng, Cũng không cần lúc nào cũng bất an trong lòng. Những người này chịu đem nữ gì tiến vào thăm cùng cũng chỉ là vì lợi ích của gia tộc, vì tiền tình, tình của bản thân. Nếu như hắn có thể cho bọn họ một cái cam kết, thì tất nhiên sẽ thoát khỏi mở ràng buộc này. bọn họ vẫn như cũ có thể van to lộc hậu. vậy thì kinh gì chỉ vì một nữ nhân mà đổi kháng với hắn? nghĩ thông suốt điểm này, tư vân cát cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. lúc này mới đi tìm vùng lập lần đạp phản. chẳng qua đã cho này đúng là hồ ly thành tình. trong ý thức của hắn vẫn cho rằng nếu không có nữ nhi bên cạnh thì là xa có thể đảm bảo tiêu văn trác cũng không phải là cản hồ liền là chuyện của thần nữ hậu quốc ta nói cha biết cả đời này thần nữ hậu quốc không thể bị người khác ruồng bỏ nếu như hắn phản bội nàng không có thần nữ hậu quốc ủng hộ vậy thì có thể đi lên ngôi vị hoàng đế hay không vẫn còn khó nói hắn đã không thể đi lên đế vị thì tiền trình của bọn họ dựa vào đâu Có được thần ủng hộ quốc Mới giành được thiên hạ Phùng lập lầm coi như Có đi theo những hoàng tử khác Thì thiên tình chưa chắc Đã thuận buồn xuôi gió. Cả lò phải nghĩ Phùng lập lầm rốt cuộc Phần phải đáp ứng tiêu văn rác Đem nữ nhi của mình đón về nhà Thường thì biết cửa công lạ thiền Buổi tối là không thể ra được Nhưng là nàng không muốn Nhìn thấy bộ mặt gây tẩm của tiêu văn rác Suy từ một hồi, cuối cùng thời diệp triều hà và vãn thù đang ngủ liền chạy ra ngoài, cầm trong tay một bọc đồ to nhỏ, nhỏ, hướng cửa xa chạy đi. Nàng đã sắp nghỉ xong, mình đổi một thân trang phục tiểu thái giám, sáng sớm mai giả trang thành thái giám ngự thiên phòng mà xuất cung. Mỗi buổi sáng, ngựa thiên phòng cũng sẽ có mấy người ra khỏi cung mà mua đào vừa tươi mới. Cho nên Thường thì không sợ sẽ bị người khác nhận ra. Tháng nửa sáng sớm, sắc trời không rõ ràng nên chắn cũng sẽ khó nhìn. Buổi tối khi này cũng đang phải ở trong tối cả ngực hoa phiền mà làm mèo chưa rút một đêm rồi. Trời còn chưa sáng hẳn, Thường Hy đã tỉnh lại. Hoặc trọng lại thân thể có chút cứng ngát chạy tới ngự thiện phòng. Không xa không cần đi theo phía sau mấy tiểu thế chám mà đàn hoàng xuất cung. Thời điểm tiêu văn cán thoát khỏi chỗ của phòng với nhã ra cũng đã tối khuya lắm rồi. Nhưng phòng thần hy đã tắt đèn, bán thu ngoài canh ở cửa, hắn cũng không có đi vào. nghĩ tới sáng mai sau vi lăm triều trở lại, mới cho nàng biến cũng không muộn. Phải cho nàng một kinh thủy thật tốt mới được. Mọi chuyện phát triển luôn là ngoài dự liệu, cái lâm triều, hành thưởng kinh nhiên một thân phận thần nữ hậu quấn của thần hy mà sắc phong nàng làm Thái tử Phi. Nhưng là, tính chỉ sắc phong tới là không tìm được người. Trong hoàng cung nhất thời hoảng loạn lên, vô nhiên vô cớ tại sao lại tìm không thấy người. Chương 320 Thường thì không biết Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong nàng làm Thái tử Phi. Càng không biết Tiêu Vân Cán đã đuổi hết mấy nữ nhân kia ra khỏi hậu cung thậm chí không biết khi nàng bỏ đi mà hoàng cung náo loạn thành cái dạng gì, rồi có bao nhiêu người điên cuồng tìm kiếm nàng, tình tấn thần nữ hột quốc mất tích một khi truyền ra. phần đồ lập tức xuất hiện về đội nhân mạng, cáo tiếng lục xóa, ai cũng mong chiếm được nàng thống chế trong lòng bàn tay. Mưu phủ, vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Nha đầu này là đi nơi nào? Hay là bị người ta bắt đi rồi? Ngô phu nhân sau khi biết tình, có hồ là như ngất đi. Nếu như của bà thật có xấu khổ mà, những năm gần đây bà biến tương lai con gái của mình nhất định sẽ gặp gần. Nhưng là thật sự khi tới thời điểm này mới biết tưởng dù có chuẩn bị tâm lý nhiều năm như vậy, cũng không thể tiếp nhận. Phu nhân, bà đừng có khóc, lần nhì sáng mai cũng đi tìm nhất định sẽ có tin tớ con gái của chúng ta phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ bình an vô sự và đừng có gáp đừng có gáp ngô thế hùng vội vàng nhìn thầy tử của mình những năm này chỉ sợ bà khóc nhìn bà khóc bà hẳn cảm thấy dường như mắc bao nhiêu tội ngày cả tay chân cũng không biết đặt ở đâu ngô phu nhân mặc dù tuổi không nhỏ nhưng là được bảo dưỡng kỹ lưỡng Bên nhìn cũng thấy giống như chỉ mới 30 tuổi. mỹ nhân khóc là một mông nghệ thuật. Mặc dù không lê hoa đáy vũ, thê thê thảm thảm, nhưng tuyệt đối vẫn có một loại vẻ đạp mặn mai. Việc này cũng khó tránh ngu lão già. Mỗi lần nhìn thấy phở khóc, là lại cảm thấy mình giống như phạm dân tội lỗi đầy mình. Ngu thủ lân hôm nay đã vào hàng lâm viện đảm nhận chức vụ, mặc dù không có thức quyền gì. Nhưng dọc mắt nhìn cả đỉnh ngược quốc, thì những kẻ đại thần trên triều, đều từ hàng lãng biển mà ra. Hôm nay, hắn có một mũi tử là thần nữ hộ quốc. Không biết có bao nhiêu kẻ, cách ngài tìm cách nịnh bở hắn, hy vọng tương lai có thể nhờ gió xuân của hắn bất quà, mà hưởng chút dung hoàng. Khi vậy tình tất thường hi vọng có mất tính truyền ra, những người này cũng gấp cám đi tìm, mong góp chút công lao. Một tiểu lưng dạy bước đi vào, trăng con mặn an Tuấn càng đầy mệt mỏi. Vừa vào cửa liền nghe thấy lời của phụ thần, vơi vàng phụ hỏa nói. Mẹ, người đừng lo lắng, hoàng thượng và thái tử cha cũng đã treo bản tìm người, chỉ cần mỗi tử nhìn thấy nhất định sẽ trở về. Còn nữa, nhi tử đã hướng hoàng thượng cầu sinh tư mình ra ngoài tìm kiếm. Mẹ đừng bỏ lo lắng. Cái gì? Con tử mình đi tìm cô phu nhân quên cả khóc tốt thết, dần đứng lên nhìn con trai có chút bận tâm nói: hiện tại tình thế phức tạp, con nhất định phải chú ý an toàn. mẹ, con cũng không phải là hài tử ba tuổi, mấy năm nay con ra cửa buôn bán, không phải là cũng không có chuyện gì sao? Hơn nữa, trong ngày thứ tư gia mang theo rất nhiều hộ vệ, mẹ không cần quá lo lắng. ngô lân cười nói: xứng an ổn mẫu thần. Nhưng chỉ có hắn hiểu được trong lòng, chuyện này có bao nhiêu hung hiểm. Nếu thần hy ra vào trong tay người khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nha đầu gốc này có chuyện gì không bình tĩnh nổi, lại vội vội vàng vàng chạy đi. Mặc dù nổi với bên ngoài, thần hy mất tích là do có người gây nền. Nhưng Thái tử và hẳn đều biết rằng thần hy là chạy trốn. Ngay tới đây liền bất bác dĩ tỏ dài. Lần này tôi văn tráng đi tìm tận thì phải mang theo hắn là vì sợ thời điểm tìm được nàng, thường hia là để tâm vào chuyện vũng vạn mà không chịu trở về. Để cho hắn đi làm việc khác, nhắc tới tính tình vững vĩnh của mười tử nhà mình, hắn cũng cam bái hạ phòng. Cô em nhỏ kia bình thường thì có thể, còn nếu một ngày cả có ý trốn đi, có mười tay kéo cũng không thể lôi nó trở lại. Lần này tốt lắm. Nhà đầu kia có ý muốn trống thái tử, vậy thì viện tìm kiếm cũng không dễ dàng rồi. Thường hì tính cũng hoàn hoàn từng tình thế ở vân đồ. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý giờ lên chuyện thần nữ hồ quốc bị mất tết. Dù sao, cho cổ vô thiện cao tăng, ai cũng không dám coi thường. Có được thần nữ hồ quốc ra chuyện cỡ nào may mắn, thuận theo dân tâm mới có thể có được thiên hạ. Ngô Phục Nhân yên lặng gật đầu một cái. Chẳng qua là nắm tay Ngô Thủy Lân cẩn thận nhận dò. Tìm mũi mũi có nhiên quan trọng hơn, nhưng con cũng phải chú ý an toàn của mình, có biết hay không. Ngô Thủy Lân gần đầu một cái nói. Con làm việc luôn biết phân lượng, mẹ đừng lo lắng, rất nhanh sẽ có tin tức. Ngô Thái Hùng nhìn con trai, trong lòng cũng vô cùng nặng nề, Hẳn chỉ là một thân nhân, nhưng cũng rất để ý đến thời cuộc. Biến chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhưng không muốn để cho thái tử nghi ngờ, nên chỉ đành làm bộ như vùng lọc nói, con đi là ta an tâm rồi, Nhi để có cùng đi không? Không cần, lắm gì lưu lại, con theo thái tử cha xuất ngôn còn cần hẳn ở lại, nghe ngóng tình hình, giống chúng ta chú ý biến động trong triều. Hốn chỉ có tâm để là tú hạ dưới trướng lại tú quân, có chuyện gì con sẽ tìm để ấy giúp một tài. Cha yên tâm đi. Ngô Thủ Lân nhìn phụ thân của mình cười nói. Ngô Thế Hùng gật đầu một cái không nói gì nữa. Còn thứ hai làm biện cho thái tử hắn cũng có chút hiểu. Chẳng qua là đối mặn với nhiều nguy hiểm. Thường nghe nói cầu phổ quỷ trong nguy nàng. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết để bao nhỏ đi trên con đường này là đúng hay sai. Ngô tiểu Lân không điều hãng thêm nữa. Từ biện cha mẹ rồi vội vã lên ngựa phóng đi. Trong đông cung, Tiêu Văn Trác nhìn bản đồ da trâu trên bàn mà cam mại. Cả tòa đông cung, không khí bị ám đến thấp cực độ. Công nhân ngoài cửa cũng không dám thở mạnh. Ngô Tửa Luân bước nhanh đến nhìn Tiêu Văn Trác nổi. Thấy Tử gia, khi thần đã trở lại. Tiêu Văn Trác ngật đầu lên nhìn Ngô Tửa Luân, ngoát ngoát tay nổi. Người đến đây xem một chút, đoán xem nàng có đi con đường kia không. Ngô Tửa Luân đi tới nhìn bản đồ chậm rãi nói, nha đầu tiểu quỷ này chú ý đặc biệt nhiều. Muốn xác định lộ tiếng của nàng thật đúng là khó mà nổi. Tư Văn Cán hiển nhiên biết hương điểm này, cho nên mới cực kỳ buồn bực, cắn đầu nhìn Ngô Tiểu Lân nói: "Trường tứ thần đến tây dương làm lại huyện, ngươi nói xem, hình như có thể đến đó hay không?" Ngô Tiểu Lân gật gật đầu nói: "Có thể, chỉ là nha đầu này vì tránh cho chúng ta tìm thấy." Chắc sẽ không đến nơi đó. Nàng thích là mọi thứ ngược lại. Tề dương lại cánh thành lưu chân rất gần Mà lại tướng quân và tâm đệ đều ở đó. Đến chừng nàng sẽ không đi. ngược lại huyện mạng cánh đó không xa. Thì có vài phần khả năng. Ngón tay tiêu văn rác hướng địa đồ huyện mạng di chuyển và lần. Nắng đầu nhìn ngu tiểu luân một cái. Hòa lâu mới lên tiếng. Ta vừa nhận được mật báo. minh cả quấn đã phái hàng loạn sát thủ chạy tới huyện mạng. Đội giết một người, nghi ngờ là người của Tấn Vương. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai Youtube. Chương 321 Thường Hy sau khi xuất cung, điền đi mua quần hảo, tấm rửa tai siêm y một hồi rồi thuê xe ngựa ra khỏi Vân Đồ. Nhưng là, người đánh xe ngựa sau khi ra khỏi Vân Đồ một rạch dặm, thì sống chết cũng không chịu tiến về phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, thường thì cứ không có mục đích đi về phía trước, chẳng biến sẽ đi đến nơi nào, mà nhà hắn ở Vân Đồ, hắn không muốn rời đi quá xa. Vì vậy, bất kể thường thì cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không cần. Cuối cùng không còn cách nào thường thì chỉ đàn phải thương lượng với khu xe mua lại xe ngựa của hắn. thường thì cũng không muốn dọc đường phải đi bộ, nàng không muốn mệt chết. thật may là thường Hy mặt nam trang, ra mạng cũng hóa trang vài phần, sớm không còn là một đại mỹ nhân nụt nĩu rồi. vì vậy cô xe kia cũng không dám rao giá trên trời. năm lượng bạn thuận mua vừa bán, lại còn giải thường Hy cánh đánh xe, ước chừng hai canh giờ. Tượng Hì mới học được cách tách xe, để cho vô xe kia rời đi. Ngựa này là ngựa già, cho nên cũng không cần Tượng Hì phí công sức điều khiển. Thỉnh thoảng chỉ ung cây đô lên cho ngựa chạy nhanh một chút. Dù sao, trong thời gian ngắn, Tượng Hì cũng chưa biến đi về nơi nào. Cứ như vậy, chậm rãi tiến về phía trước, coi như là một ý hay. Nhưng là chưa đến công phu nửa ngày, liền có hàng loạn đoạn nhân mã rào thép vào qua. Khiến chung cảnh báo trong lòng Thường Hy vang lên, sao lại gặp được người hướng nàng hỏi thầm. Mà đối tượng hỏi thầm chính là nàng, bởi khiến Thường Hy cảm thấy chuyện tình có vẻ không ổn. Không nghĩ tới là có thể có nhiều người như vậy đến tìm mình. Nhưng là nhìn bọn họ, bộ mặt hung á, chẳng không phải là người của tiêu văn trá. Trong lúc nhất thời, nào còn có ý định vô Sơn Hoàng Thủy nhanh chóng đánh xe ngựa chạy về phía trước. Thường thì cũng đang suy nghĩ mình đi đâu thì tốt. Tức thần ca ở Tây Dương làm nhận lệnh. Đi đến chỗ hắn là vô cùng ổn. Nhưng thần tiêu văn tráng gian trá kia nhất định sẽ nghĩ ra cho nên không thể đi. Thành lương Giang xa nhớ, ra gần sáng Tây Dương thật ra cũng là một nơi tốt để đến. Hướng chi tam ca của nàng còn ở nơi đó. Nó là suy tín mại cuối cùng lại loại bỏ. Muốn đi nơi nào không gặp người quan bí, nhưng mỗi nhở mình gặp nguy hiểm, thì rất nhanh sẽ có người đến cứu viện Thường thì suy nghĩ một chút, đến nơi cánh thành yêu chàng không xa, tiếp giám với tiền dường, có một thành nhỏ gọi là huyệt bạc Nghe nổi nơi đó non xanh nước biếc, hai chỗ rất tốn để dừng chừng. Nàng không sống quá nửa năm, thôi thì đi nơi đó cũng tốt. Có mục tiêu thì có động lực, thường hì cứ vậy một đường hướng về phía tay đi tới. Trời gần sập tối, rốt cuộn chạy tới một trấn nhỏ, tìm một khách điếm để bị chân. Mặc dù cánh sản này rất nhỏ, nhưng sạch sẽ và không loạn, miễn cưỡng có thể chấp nhận. Thường hì đem xe ngựa giao cho tiểu dị, công mình thì đi thẳng lên lầu. Nàng muốn tắm rửa thay quần áo, cha mục đường thật là bận muốn chết tiếng nhị ân cần dẫn thường hy lên lầu cười nói khách quan cũng chỉ còn vừa lại mỗi một văn phòng này thôi thế rằng có nhỏ một chút nhưng chim sẻ tuy nhỏ mà ngủ tạng câu toàn xin ngài chịu đựng một chút phòng kháng mặn dù rất lớn nhưng lại có nhiều người ở chung thường hy gật đầu một cái nàng cũng không muốn cùng người kháng ở chung một văn phòng nói chuẩn bị cho ta nước nóng sau đó đưa cầm tối Không cho bất kỳ ai lên đây, ta sẽ trả người gấp đôi tiền phòng. Tiếng Nhi vô cùng cao hứng gợt đầu, chân già đáp ứng một tiếng rồi đi xuống. Thường Hi đem bọc quần áo tuyệt thân đặng lên giường, rồi mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thấy cả một chung xíu ánh trăng cũng không thấy. Đang lòng đỏ chú rội trong sân cũng không soi được bóng người. Chỉ có văn phòng cánh vánh, thỉnh thoảng tiền đến vài giọng nổi, thanh âm rất thấp không nghe rõ là nói thứ gì. tiến nhị thực hì cũng không có thói quen nghe lén. tiến nhị rất nhanh liền đem nước nóng lên. thực hì đóng chặt cửa sổ. lúc này mới cởi áo tháo dây lưng tắm rửa một hồi. nàng ngồi cả người vào trong thùng tắm, mới cạnh thấy thanh tĩnh thoải mái được một chút. vậy mà thực hì không biết là đang ở phòng cách bếp nàng, chính là tiêu văn tráng và ngô thụ lừng chạy tới so với nàng sớm hơn hai canh giờ. Giờ phút này, hai người cũng đang vô cùng tiền não. Đoạn đường đi về phía huyện mạng, kinh nhiên không gặp được thường thì, thật sự là rất kỳ quái. Người nói xem, nàng có đi huyện mặt hay không? Nếu có, thì chúng ta tổng có thể đuổi theo nàng. Thế như, dọc đường ngay cả bóng dáng nàng cũng không nhìn thấy, đây không phải là quá kỳ quái sao. Tiêu Vân Tráng ngồi ở trước bàn nhìn bản đồ cao mà hỏi. Tinh tấn thường Hi mất tính rất nhanh sẽ truyền tới mình cả quốc. Nữ nhân tận nguyện như kia sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt này, thế nên hắn càng thêm lo lắng. Ngô Tiểu Lâm cũng đồng dạng mặn ủ mày chào, có dài một tiếng nói. Về lý thì thường Hi cũng không thể đi nhanh như vậy. Nàng không cưỡi ngựa nhiều lắm là ngồi sen ngựa. Nếu nàng tận sự đi hoạn mạng vậy tốc độ được theo của chúng ta, thì tấn sẽ phải rủi kịp nàng chứ. Thế nhưng tại sao lại không thấy người? Tiêu phân cán thở dài một tiếng, thận không có biện pháp. Hắn sắp bị thường thi làm cho tức chết. Biết rõ bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn trả loạn khắp nơi. nghĩ rồi nó ra. Ngày mai, thấy người theo dọc đường trở về mà tìm. Còn chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Không biết sát thủ của mình phải bước ở chỗ nào. Chúng ta phải cẩn thận một chút, chúng ta đến sớm chờ hi gì, so với việc để bọn họ bắn gặp trướng thì tốt hơn, đành ông cây đợi thỏ thôi. Trừ cách đó ra, thì thật đúng là cũng không còn cách nào khác. Cán lộ tiếng khác cũng không có tin tức tốt, tốt truyền đến, hiên nhiên là cũng chưa tìm được thường hi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn lờ mờ hơi sương thì bọn tiêu văn Cán đã vội vã thúc ngựa chạy đi. Sau lại Thường Hi không nhàn không chậm, thức dậy không có trộn phải bỏ họ. ở trong thánh sản dùng xong điểm tam, lại mua không ít bánh bao, đường khô dùng để ăn trên đường. Lúc này mới tiếp tục lên đường tiến về phía trước. Nhưng là Thường Hi những cơn mặn hào sảng của nam tử trung niên trong buồng xe mà những lúc đầu không dứt, cũng không biết từ đâu xuất hiện cả đêm này nói nàng là con ta hắn ta, cứ bám lấy nàng chết không thà nàng nói không phải nhưng là ánh mắt của mọi người trong khách điểm đi nhìn nàng có chút quay quải người làm nói nam tử kia ở trên xe ngựa của nàng một đêm còn chăm trọng bảo nàng rằng chỉ lo ăn lo uống cho bản thân đem cha già bước trên xe ngựa không hoàn tâm sống chết ánh mắt tự nhị kia rõ ràng là mang theo khinh bỉ nông độc Thực thì ánh mắt sắc bén như giàu phi tới của mọi người ra di dưa mãi không dưng về nam tử kia Trong tình huống, nàng không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Không thể làm gì khác hơn, ta dẫn theo tình con tiền lớn như vậy, rơi khỏi khách điểm. Hiện tại, tâm thời không nhấn đến thì hơn. Nhi tử, ta khát, rón cho ta ly nước. Không có chút hiếu thuận nào cả, muốn có ý để ta chết khát à. Trong buồn xe, ta trường ra giọng nói của nam tử kia. từ sáng cho tới giờ, không có biến bao nhiêu lần kháng và đói bụng. Giai vò Thường Hy đến nổi, nàng chỉ muốn thét lên. Nàng bây giờ là người không thể để lột tung tế Nàng nhẫn nhịn, nàng lại nhịn. Thường Hy đem những lời này ở trong bụng hung hăng, động mười mấy lần, lúc này mới đem bình nướng cánh trẹp đi vào. Thường hi vừa mới ngồi xuống sông, trong lúc bất chợt liền nghe thấy có tiếng có ngựa tăm tốc truyền đến. Không đợi nàng phản ứng kịp, một con ngựa đã dừng ở trước mặt của nàng, quát lên. Tiểu tử, có thấy một cô gái xinh đẹp như hoa đi qua đây không? Đây là bức họa, người xem một chút. Chương 322 Thường Hy vừa đúng đưa lần về phía người nọ. Nghe nói như thế thì cả người rung lên, sống hẳn có chút trắng bệt. bất họa, vậy thì không hay rồi, mặc dù khuôn mặt nàng có cả trang chút bết. Nếu là cẩn thận đối chiếu với bước họa, thì vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì, như thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời có chút sợ, không biết người tớ là người nào, nếu như bị bắt đi thì xong đời rồi. Này, tiểu tứ kia, hỏi người, người không nghe thấy sao? Muốn chết à? Vị quân gia hãy như mất hứng, nhìn bóng lưng Thường thì mà tốn ra lỗ giận. Thường thì cũng cực kỳ tức giận nhưng là nàng không có vợ không, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay ốt là có thể đâm chết nàng. Hảo Hán thì không sợ chịu thiệt trước mắt, muốn lên tiếng để đáp lại, nhưng lại sợ bọn họ nghi ngờ, trong lúc nhất thời gian co không biết nên làm gì. Quân gia, ngài đừng tức giận, tiểu tử chết tiểu nhà ta từ lúc sinh ra, đã không biết ăn nổi, hướng nội vô cùng, ta không biết dùng bao nhiêu cách. Bác hắn nói mấy câu mà cũng vô tác dụng. Ngày hôm nay, ngay dù nỉnh chết hắn, hắn cũng không nói chuyện. Con bê quát queo này, thật là tinh chết ta rồi. Nam tự trung niên vẫn mập mật góc nói lời nào nãy giờ, bỗng nhiệt là chua ra khỏi buồn xe, không người, cối đau, thương mặn nịnh bảo nói chuyện. Thường khi nghe được câu này thiếu chút nữa xỉu vì tức Con bê quát quẹo người mới là con bê quát quẹo cả nhà người đều là con bè quắc quèo họ xuống đầm bằng bị cháu hình trồng rơi nước cạn bị tâm dở, nàng thật là khốn suy sẹo tận màn rồi. tưng thì có tớ, nhưng vẫn vẫn ta lên nghe bọn họ nói chuyện. nghe được lời nam tử trung niên nói, bên kia dọ lại một mảnh cờ vàng. vị quân cha kia cười nói, lão đầu, xem người hào hoa phong nhã mà nói lời cũng không xu tài. Còn có làm sao thì cũng là con của người, người mắng hắn không phải là mắng mình sao. Nam tử trung niên nghe vậy thì gương mặt đỏ vần có chúng cầu quảm nói. Quân gia chê cười, cũng đã đến nước này thì sao có thể kìm chế. Nuôi con trai như vậy liền đủ ức ức rồi, những thức hán không nói cũng được. Không biết quân gia muốn hỏi cái gì thì hỏi ta đi. Nghe hỏi như tử ta thì chết, hắn cũng không ngạn ra được một cái đám đẩy. Mọi người lại cười ồn một trận, thật lâu mới dần lại. Quân sĩ kia mở ra bất hòa, hướng nam tự trung đi nổi. Ngươi xem một chút, có thể nữ tử như thế này đi qua hay không? Đó là thông phạm điều đình, nếu như chớ chấp hoạn biết mà không nổi, thì sẽ gánh tội lớn diện tập đấy. Khâm phạm, thường thì thấy chút nữa bị nước miếng của mình ngày chết, kịch liệt ho khan. Quân sĩ kia nhìn thường hì hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhận ra cái gì phải không? Thường hề lắng đầu một cái, là không giảm nói câu nào. Nam tử trung niên kia lại vội vàng nói. Quân gia chế diễu, tên không có tiêu đồ này, vừa nghe ngài nhắc đến không phạm triều đình điện sợ hãi. Hắn một tên quê mùa cũng chưa từng nghe đến những người này, thật sự là bị hụt chết, chết rắp móc, chết rắp móc. Điều này cũng đúng, chứ từng gặp qua người thông quê nào có hiểu biết một chút. Vậy người màu nó xem, đã gặp qua người này hay chưa? Quan nhân có chúng không nhận được nữa, điều khoảng thời gian quá dài. Nam tử trung niên kia cẩn thận nhìn bất họa, một hồi lâu mới lên tiếng. tiểu nhân chưa từng nhìn thấy qua người này. Nơi đây hoàng sơn giả lĩnh, làm sao có thể có một tiên nữ như thế này? Nên như thật sự có nhìn thấy cũng sẽ không quên. Quan nhân kia có phải thất vọng hơn lại một tiếng. Vấn vấn rơi ngựa đối với người phía sau nói Tiếp tục đuổi, tiếp tục đuổi. Một đất người gào thét đi qua. Thường Hy nhìn bóng lưng bộ họ mà lâm vào trầm tư. Lúc nào thì nàng trở thành khâm phạm triều đình. Dính phải điều này, thì sao làm sao có thể sống yên ổn? Nam tử ngồi vào trong buồng xe, nhìn gò má Thường Hy sau đó cười nổi. Con trai, ta đói bụng, chúng ta đi nhanh đi. Bữa trưa tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thương Hi lướt mắt nhìn nam tử đang cười rựng rợi với mình, chan bài, muốn nói cái gì, nhưng nhớ đến vừa rồi hắn mới giải vay cho mình, liền không nở nói ra lời khó nghe. Nhưng muốn thân cận với hắn một chút cũng không thể, dù sao, bọn họ cũng là người xa lạ. Hơn nữa, Thương Hi cảm thấy kẻ có khí pháp, lại mặt dày mày dặn đi theo nàng này, không phải là đèn cạn dầu. Hắn nhất định có bí mật gì không thể nói. Chỉ bằng vài ba lời hắn vừa nói nên đuổi trưởng đám binh lính kỳ đi. Nên này làm sao có thể ta dạng ngay cả cơm ăn nước uống cũng không kiếm nổi đây. Nhưng hắn tại sao lại các gao dính chặt lấy nàng? Nhưng bộ dáng hắn hào qua thế này tối lại một sốc dây rồi. Thật sự khiến người ta đón không ra hắn là người như thế nào? Đến từ nơi nào? Tại sao là bám dính lấy nàng? thấy nàng dạy vay như vậy. Thường thì có một loài cảm giác rất kỳ quái. Nàng chắc càng nam dân này đã nhận ra người trong bức họa là nàng rồi. Nhưng tại sao hắn lại không mở miệng hỏi nàng một chút, thật là không nghĩ ra. Trong buồn xe có đồ ăn, đó bụng thì ăn thứ đó. Thường thì không vui nổi, thật là phiền chết nàng. Cứ tưởng chỉ ra ngoài dạy sầu, lão thiên gia làm cái gì, lấy giao cho nàng một miếng cao da chó như thế này nam tựa trung niên nhìn Thượng Hy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhưng ngoài miệng lại nói thằng nhóc không có lương tâm nếu không có cha người người vừa rồi nhất định phải chịu vài lần rồi rồi chuyện vừa qua đã nghe lập tức đỡ mà. thường Hy có chút nhớ đầu, vì sao lại đụng phải một cực phẩm như vậy thật muốn ngửa mặt lên trời than thở ông trời ơi ngài chê ta à nhớ là nàng không dám Sau mà phạm thần thánh thì sau này cũng không sống tốt. Nàng vung trôi cho xe ngựa chạy về phía trước. Hành động đột ngột này khiến nam tử trung niên không kịp đà phòng, chở ngã về phía sau. Nhất thời tiến thành hồ lô lăn lóc trong buồn xe. Thường Hy hé miễn cười ha ha, nên ngang đánh xe đi. Nam tử trung niên mặc dù không ngừng chữ rủa, nhưng là trên mặt lại treo lên nụ cười cao thâm Thường Hy không thấy được. Em mát nhìn Thường Hy tính mịn không thể đái, làm cho người ta không đón ra được tâm tư của hắn Đi đến tận rõ trưa, tóc cuộc cũng tới mộng tiền chở nhỏ. Xe ngựa đi không nhanh, Thường Hy từ từ tiến về phía trước, trong buồn xe, em tử kia lại hồ Con trai, cha người muốn uống rượu, mua cho ta một bầu. Nhanh lên một chút, ta thèm sấm chết rồi. Ta muốn rút dịp thành thượng hạn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút sắc mạng thường hy tái sanh. tên cống này thật đã tiêm nàng làm con trai rồi, nàng muốn nổi đóa. trong lúc bất chợn đáp người, phía trước văng đầu đảo loạn. cướp mạng không biến đã xảy ra chuyện gì, người kinh hoàng kêu to. thường hy nắm chặt dây cương không để cho ngũ hứng sợ mà trả loạn. Thiên thấu qua tầng tầng lớp lớp người, trong lúc bất chợn nhìn thấy một thân ảnh khiến nàng biến sắc.